chương mười tám chị ơi bây giờ điều người ta sợ đã xảy đến rồi cô ta đã mang thai cô ta đã nghi mình mang thai từ trên một chu kỳ kinh nguyệt nay rồi nhưng vì một sự dày dặn theo lối tây phương cô ta chẳng nói gì cả ngay như với anh tôi cũng vậy bây giờ ông anh tôi vừa báo tin cho tôi việc ấy không làm cho chúng tôi vui thích và khi hay tin ấy Mẹ tôi đã buồn đến nằm liệt giường. Mẹ tôi đã sợ việc ấy xảy đến Và bây giờ đây khi nó xảy đến Cơ thể ốm yếu của mẹ tôi không chịu nổi nữa Mẹ tôi tha thiết mong muốn đứa con đầu lòng của anh tôi Phải thuộc về gia tộc Sự việc đã không diễn tiến như vậy Mẹ tôi cho rằng anh tôi đã làm công việc vô ích Vì rằng đứa trẻ sinh ra Sẽ không bao giờ được mẹ tôi nhìn nhận Là cháu nội cả Tôi đến gặp mẹ Bà nằm im trên giường Bà hé mắt ra nhìn tôi Rồi nhắm lại ngay Tôi ngồi im gần bên mẹ mà chờ Bỗng nhiên mặt mẹ tôi tái xám đi Như người hấp hối Và hơi thở của bà nặng nhọc Tôi sợ quá Vỗ tay gọi con hầu Vũ vương bước vào Tay bưng cái dọc tẩu á phiện Và ngọn đèn dầu Mẹ tôi chụp lấy cái dọc tẩu rít một hơi Cơn đau của bà dịu xuống Nhưng tôi vẫn không yên tâm Cơn đau chắc phải nổi lên liền liền Vì cái dọc tẩu luôn nhồi sẵn thuốc viện Và ngọn đèn dầu luôn luôn đốt cháy. Khi tôi mở miệng toan nói Mẹ tôi chặn lại Không sao đâu Đừng làm phiền mẹ Mẹ không nói thêm một lời nào nữa Sau khi ngồi thêm một lát với bà Tôi đứng dậy bái biệt đi ra Đi ngang dãy của nô tỳ, Tôi hỏi thăm vú vương Vú lắc đầu nói Bà tránh thớt ngày nào cũng lên cơn đau Năm mười lần như vậy Bà đã mắc bệnh từ nhiều năm nay Trước đây thỉnh thoảng Mới lên cơn đau một lần thôi Nhưng như tiểu thơ đã biết Bà không chịu nói đến bệnh tình Của bà bao giờ Mấy lúc sau này bà gặp chuyện buồn Nên cơn đau thường xuất hiện nhiều hơn Tôi vẫn luôn túc trực bên bà Tôi thấy rõ mỗi lần lên cơn đau Là mặt bà tái nhợt đi Từ trước đến nay Bà còn dựa vào một chút hy vọng mong manh Bây giờ thì bà sụm xuống như một thân cây Bị chặt đến nhánh rễ cuối cùng Vũ vương vén tà áo xanh lên chùi nước mắt mà thở dài Chao ôi Tôi dư biết mẹ tôi bám víu vào niềm hạnh phúc nào để sống rồi Tôi không nói gì cả Và khi về đến nhà Tôi khóc mà thuật lại mọi việc cho chồng tôi nghe Tôi này nỉ chàng cùng tôi đến thăm mẹ tôi Nhưng chàng khuyên tôi nên chờ Nếu ép buộc mẹ hoặc làm trái ý mẹ Bệnh tình của mẹ sẽ nặng thêm Khi có dịp thuận tiện Em thử năng nỉ mẹ cho một y sĩ khám đoạn Đối với một người lớn tuổi như mẹ Em không còn cách nào làm khác hơn được Tôi biết chàng luôn luôn nói đúng Tuy nhiên tôi vẫn không khỏi nghi ngại Một tai họa đang rình rập Dường như cha tôi hài lòng Về việc cô ngoại kiều nhỏ mang thai Khi hay tin Cha tôi la lên Vậy là ta lại sắp có Một chú bé ngoại kiều Cho vui cửa vui nhà Ta sẽ đặt tên cho nó là Thằng Hề Bé Nghe cha tôi nói vậy anh tôi giận lắm Thật ra anh tôi bắt đầu Quán ghét cha tôi Tôi thấy rõ như vậy Về phần cô ngoại kiều nọ Cô ta bỏ hết buồn phiền cũ Khi tôi đến mừng cô ta Cô ta hát một điệu hát Mang rợ bên xứ mình Tôi hỏi nghĩa bài hát Hình như đó là Bài hát ru con Tôi ngạc nhiên sao đứa trẻ nghe ru như vậy Lại có thể ngủ được Hình như cô ngoại kiều nọ đã quên nỗi đau buồn cô ta từng thổ lộ với tôi hôm nào. Giờ đây sắp có con, anh tôi và cô ta lại thương yêu nhau, cuốn quýt nhau hơn. Tôi cũng tò mò chờ xem mặt mũi thằng bé ngoại quốc nọ ra làm sao. Chắc nó không đẹp như cái vẻ đẹp của thằng con trai tôi. Biết đâu đứa bé lại chẳng là con gái với mái tóc nâu nâu như mẹ nó. Ôi tội nghiệp anh tôi. Anh tôi khổ lắm, từ ngày biết sắp có con, anh tôi lại càng mông mỏi sớm hợp thứ quá tình trạng vợ anh. Ngày nào anh tôi cũng nói xa nói gần về việc đó với cha tôi, nhưng cha tôi mỉm cười nói qua chuyện khác. Anh tôi định rằng đến ngày dỗ sắp tới, anh tôi sẽ nhờ các bậc trưởng thượng trong gia tộc tơi tựu trước bàn thờ gia tiên để cho con trai anh được họ pháp nhìn nhận là đứa con trưởng nam của anh. Nếu là đứa con gái thì hiển nhiên chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng làm sao biết được tương lai sẽ như thế nào? Đã qua 1 tháng rồi, Tiết phủ đầy nền đất ngoài vườn hoa và đè nặng lên rặng tre trước ngõ. Cô vợ anh tôi ngày càng nặng nề, cảm giác đợi chờ bàng bạc trong nhà mẹ tôi. Chờ đợi cái gì? Tôi vẫn thường tự hỏi mỗi ngày như vậy Sáng nay khi thức dậy Tôi trông thấy hàng cây đen xì trụi lá Tôi giật mình thức giấc Như vừa qua một cơn mộng dữ Tuy nhiên tôi nhớ rõ Là không hề chim bao mộng mị gì cả Cuộc sống chúng ta nằm gọn trong tay thần thánh Và chúng ta chỉ biết có nỗi sợ mà thôi Tôi tìm hiểu vì sao tôi sợ Phải chăng tôi sợ cho con trai tôi Nó khỏe mạnh lắm Cứ như con sư tử con vậy thôi Bây giờ nó nói quan quan Như một ông vua điều khiển thế giới vậy Chỉ có cha nó Mới dám cười trừ Mà cãi lời nó Còn tôi Thôi thì nó làm tôi đủ tình đủ tội Muốn gì được nấy Và nó biết rõ như vậy Cái gì nó cũng biết Không Không dính dấp gì đến con tôi cả Nhưng có suy nghĩ Biện giải cho lắm cũng chỉ hoài công Tôi vẫn không sao hết lo âu được Linh tính vẫn báo hiệu Có chuyện không may xảy đến Tôi nghĩ đến sự quả phạt Của thần thánh Có thể là thần thánh muốn ám hại Con trai tôi Từ cái hôm chồng tôi liện khoen tay đi Tôi vẫn không yên lòng Chồng tôi cười Tin chắc con tôi khỏe mạnh Từ đầu đến chân sao mà nó ăn nhiều thế? nó không thèm bú vú tôi nữa, nó ăn cơm ngày ba lần. tôi cai sữa cho nó rồi, nó lớn đại rồi. không, con tôi mạnh khỏe như vậy thì không việc gì đâu. mẹ tôi yếu dần đi, tôi tiếc sao cha tôi lại bỏ đi xa. khi anh tôi bắt đầu quấy rầy ông về chuyện cô vợ của anh tôi, cha tôi liền nại có công việc ở thiên tân. Và ông vắng nhà từ nhiều tháng nay rồi Nhưng giờ đây tai họa rình rập gia đình Ông phải về Dầu cho sư nay ông chỉ biết đến Thú Fuji mình thôi Cha tôi vẫn còn nhớ Ông là trưởng tộc Tuy nhiên tôi không dám viết thư cho cha tôi Vì tôi chỉ là phận đàn bà Lo sợ vẫn vơ Theo lối nhi nữ thường tình Biết đâu chẳng có chuyện gì xảy ra cả Thì sao Nhưng nếu quả như vậy Tại sao cái cảm giác đợi chờ cứ bàn bạc tiếp nối Từ ngày này qua ngày khác Tôi lén đốt nhang khấn vái trước bàn thờ bà Quan Âm Vì tôi sợ chồng tôi cười Những lúc không có nguy cơ nào hâm dọa Mà không tin thần thánh thì được lắm rồi đó Nhưng đến lúc gặp chuyện buồn phiền Đè nặng lên tâm tư mình Mình mới biết hướng về đâu đây Tôi đã khấn vái cầu nguyện trước tượng bà trước khi sanh thằng con trai tôi Và tượng bà đã cho tôi được mãn nguyện Hôm nay là ngày mùng một tháng chạp Mẹ tôi nằm liệt giường và tôi bắt đầu lo sợ mẹ sẽ không qua khỏi được nữa Tôi không ngớt ngài nỉ người cho gọi y sĩ Rốt cuộc mẹ tôi bằng lòng Nhưng theo tôi nghĩ bà bằng lòng như vậy để khỏi bị tôi quấy rầy mãi mà thôi Bà đã nhờ ông thầy Trang, vị danh y và cũng là nhà tử vi, đến bắt mạch hút thuốc cho bà. Mẹ tôi biếu ông ta 40 lạng bạc và ông ta hứa sẽ chữa hết bệnh cho mẹ tôi. Tôi yên tâm vì ai cũng biết ông ta là một danh y. Nhưng tôi chẳng biết chừng nào mẹ tôi sẽ hết bệnh. Mẹ tôi cứ hút á phiện liên tiếp để làm giảm cơn đau các bộ phận chính yếu trong cơ thể. Khiến bà không nói được nữa Mặt mẹ tôi vàng úa Và làn da khô mỏng manh Như giấy bọc lấy xương Tôi đã ngài nỉ mẹ cho chồng tôi đến khám bệnh Để thử chài chữa bằng thuốc tay xem sao Mẹ tôi nói theo thào rằng Mẹ đã qua thời son trẻ rồi Bây giờ là lúc tuổi già Mẹ không thể nào chữa nổi thuốc than Của bọn mang ri được Về phần chồng tôi Chồng tôi lắc đầu khi tôi nói đến bệnh tình của mẹ tôi. Thấy rõ là chàng cho rằng mẹ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi! Anh trai tôi suốt ngày chẳng nói tiếng nào, cứ ngồi lì trong phòng riêng, bác đâm đâm gai gắt. Hết trầm ngâm, anh lại âu yếm vợ. Hai người sống một cuộc sống riêng, trong một thế giới riêng với đứa con sắp chào đời. Anh trai tôi đã sai người nhà che bích cửa hình nguyệt bằng một tấm phên tre để cho mấy người đàn bà ở phong không còn nhìn trộm nữa. Khi tôi nói với anh tôi về mẹ, anh chẳng thèm nghe. Anh chỉ lập đi lập lại như đứa trẻ con cứng đầu. Tôi quán mẹ không bao giờ nguôi được. Đây là lần đầu tiên trong đời anh không được làm theo ý anh, nên anh tôi quy quán mẹ. Nhiều tuần lễ liên tiếp anh tôi không qua thăm mẹ Nhưng hôm qua cuối cùng cũng xúc động vì nỗi sợ và những lời nài nỉ của tôi Anh tôi đi theo tôi và đứng bên giường mẹ Anh lì lợm đứng cho ra đó không chào lại mẹ Anh tôi nhìn mẹ Mẹ mở mắt ra nhìn trừng trừng chào anh tôi Không nói một lời nào Dù sao khi chúng tôi cùng ra ngoài Tôi hiểu rằng nhìn thấy gương mặt đau ốm của mẹ, anh tôi cũng sao xuyến trong lòng. Nhưng anh không nói gì hết, dù là nói với tôi. Anh tôi ngờ mẹ nằm lì trong phòng vì đã có quyết định cai đắng nào đó chống lại anh. Bây giờ anh tôi hiểu mẹ đau nặng gần chết. Phú vương nói lại với tôi rằng kể từ hôm ấy, ngày nào anh tôi cũng qua, bưng hai tay dân trà lên cho mẹ nhưng vẫn không nói một lời nào. Có khi mẹ tôi thều thào, nói cám ơn, nhưng câu chuyện giữa anh tôi và mẹ không hề vượt ngoài mấy lời lẽ đó, kể từ khi mẹ biết người vợ anh tôi đã mang thai. Anh tôi có gửi thư cho cha tôi, ngày mai cha tôi về tới. Mẹ tôi không mở miệng nói một lời nào từ nhiều ngày nay rồi, bà cứ ngủ ly bì, Ông thầy thuốc tên Trang nhún vai, giơ tay lên nói, Trời đã định phải chết thì làm sao tôi cưỡng lại ý trời được. Ông ta lấy tiền, buông tay áo xuống và bỏ đi. Sau khi ông ta bỏ đi rồi, tôi chạy về nhà năn nghỉ chồng tôi, đến thăm bệnh cho mẹ tôi. Mẹ tôi không còn biết gì xảy ra ở chung quanh nữa, nên sẽ không biết có chồng tôi đến. Thoạt tiên chồng tôi từ chối, Nhưng thấy tôi lo sợ quá Chồng tôi đành miễn cưỡng theo tôi Đến đứng trước giường mẹ tôi Nhìn mẹ tôi lần đầu tiên Chưa bao giờ tôi thấy chàng xúc động đến như vậy Chàng nhìn mẹ tôi rất lâu Đoạn run toàn thân Và vội vàng chạy ra ngoài Tôi nghĩ hay là chồng tôi khó chịu ở trong mình Nhưng khi tôi hỏi Chàng nói Trễ rồi, trễ quá mất rồi Nói rồi chồng tôi quay lại nhìn tôi Và đột nhiên la lên Em giống mẹ quá Nên anh cứ ngỡ em nằm chết ở đó Hai vợ chồng tôi khóc ròng Ngày nào tôi cũng đi chùa Từ khi sanh thằng con tôi Tôi ít đi chùa lắm Tôi đã có con trai rồi Không còn gì phải cầu xin thần thánh nữa Ghen tức với hạnh phúc của tôi Thần thánh trừng phạt tôi bằng cách hành tội bà mẹ thân yêu của tôi, tôi đến đứng trước bàn thờ ông thọ dân thịt và rượu lên. Tôi hứa cúng vào ngôi đền một trăm đồng bạc bằng tiền đồng nếu mẹ tôi khỏi bệnh. Nhưng tôi không nhận được một câu trả lời nào của ông thần cả. Vị thần cứ đứng im sau tấm màn che. Tôi cũng không biết vị thần có nhận lễ vật của tôi không nữa. Sau tấm màn che. Các vị thần thánh âm mưu Trên mạng sống của mọi người chúng tôi Ôi chị ơi Thần thánh đã ra tay rồi Đã cho chúng tôi thấy sự độc ác của họ rồi Chị hãy nhìn xem Tôi mặc áo xô đây này Chị nhìn thằng con trai tôi xem Nó mặc áo vải tan trắng Để tan mẹ tôi đó Ôi mẹ ơi Mẹ ơi Không chị cứ để tôi khóc đi Bây giờ tôi cần phải khóc Vì mẹ tôi chết rồi Chỉ có một mình tôi bên mẹ tôi Giữa đêm hôm ấy Mẹ tôi nằm nguyên một chỗ từ 10 ngày nay Bất động như cục đồng Cục sắt vậy Mẹ tôi không nói một lời nào Cũng chẳng ăn miếng nào Hồn mẹ tôi đã liệt khỏi xác rồi Duy chỉ có trái tim cứng rắn của bà Còn tiếp tục đập Cho đến khi kiệt sức mới thôi Một tiếng đồng hồ trước khi hừng đông, tôi nhận thấy có sự thay đổi nơi mẹ tôi. Tôi vỗ tay gọi con hầu, xa nó qua tìm anh tôi. Anh tôi trực sẵn ở phòng ngoài. Khi bước vào, anh tôi liếc nhìn, và lo ngại nói. Hấp hối rồi, mời cha vào ngay. Anh tôi ra giấu cho Vú Vương đang lao nước mắt ở gần giường. Vú Vương chạy ra ngoài, đi gọi cha tôi. Anh đem tôi đứng chờ, Nếu máu và lo sợ. Bỗng nhiên mẹ tôi tỉnh lại, Bà nghiêng đầu nhìn chúng tôi, và chậm chạp giơ cánh tay lên, Chẳng khác gì tay bà phải giơ một vật gì nặng lắm, Và bà thở dài hai lần, Đoạn cánh tay bà hạ xuống, Và bà trút hơi thở cuối cùng, Cũng im lặng như bà đã căm nín suốt một đời. Cha tôi bước vào, Còn đang ngay ngủ, tấm áo khoác dội linh mình. Chúng tôi cho cha tôi biết mẹ tôi đã từ trần rồi. Cha tôi hốt hoảng đứng nhìn sát mẹ tôi. Thật ra cha tôi vẫn sợ mẹ tôi. đoạn cha tôi quà khóc như trẻ con và la lớn lên. Hiền thê ơi, hiền thê. Anh tôi dịu cha tôi ra ngoài, trấn an người và bảo Phú Phương đem rượu lại cho cha tôi uống cho khỏe. Thế là chỉ còn lại mình tôi trước xác mẹ. Tôi cúi đầu bên gương mặt bất động cứng dần lại. Không ai hiểu mẹ tôi bằng tôi. Tôi nức nở. Đoạn tôi kéo tấm màn cửa kính lại, trả mẹ tôi về với nỗi cô đơn đã theo đuổi suốt cuộc đời mẹ tôi. Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi. Chúng tôi rải dầu thâm hải đường lên xác mẹ tôi cuốn chạc xác mẹ tôi trong nhiều lớp lụa vàng Rồi đặt mẹ tôi vào một trong hai cái quan tài lớn Hai quan tài này làm bằng hai thân cây dương lớn từ nhiều năm nay rồi Sau ngày ông nội bà nội tôi qua đời Dành riêng cho cha mẹ tôi Hai viên ngọc thạch được đặt lên đôi mắt Từ nay nhắm chặt của mẹ tôi Cổ quan tài được miền chặt lại Chúng tôi mời thầy địa lý tới nhờ thầy xem ngày làm lễ tống tá. Thầy lật sách ra xem, rồi cho biết đám tang cử hành vào ngày 6 tháng 6 sang năm. Mẹ tôi yên nghỉ trong chùa, trong cảnh tịch mịch nơi cửa thiền. Không một tiếng động nào đến quấy phá giấc ngủ ngàn thu của người nữa. Chỉ còn tiếng tụng niệm sớm tối của các ông sư và tiếng chuông chùa ngân nga trong đêm tối. Tôi không sao, quên được mẹ tôi.